Lại sắp nửa đêm Tư Giao trằn trọc trên giường Ở bên cạnh Thường Uyển đã ngủ say Như một con heo nhỏ Bị cô làm thức dậy Rồi cầu nhầu ôi, Giao Giao à Giao Giao tệ thiệt Sao mà vẫn chưa ngủ chứ ôi Ngày mai người ta còn phải dậy sớm đó ôi. Tư Giao lại thở dài Rồi ngồi dậy nói Hết cách rồi Mình cảm giác như có rất nhiều nỗi niềm lắm Không hiểu tại sao vẫn muốn giỏng tai lên Để nghe đồng tình bên phòng lịch thu Hình như là cô ta Lại sắp chạy xa ngoài lúc đêm hôm nữa rồi Ôi, Ngày nào mà cũng chạy như thế thì Thì nên đi bệnh viện tâm thần quách cho rồi Ờ thì tối nay Mình và cô ta nói chuyện rất là lâu Thiệt ra thì Con người của cô ta thì rất bình thường thôi Đói năng thì đều xác đáng cả Ở công ty mình thì Còn có vài cô nàng thì Chẳng được như cô ta đâu Rõ ràng Thường Uyển đã bị ma lực của Lịch Thu chinh phục Thôi thì thế này vậy Cậu cứ nằm đây ngủ đi Mình đến phòng Lâm Nhuận ngủ vậy Nói rồi Tư dao đứng dậy Ôi thì tùy cậu Ồ muốn ngủ đâu thì ngủ à. Miễn là đừng có làm mình tỉnh giấc nữa là được à, à. à. Nói xong Thương uyển quay người ngủ luôn Tư dao cầm chìa khóa phòng lâm nhuận Nhẹ nhàng mở cửa đi xa Just a day. Drink sang grail.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 bước ra sân hành lang đã giật thoát người cửa phòng Lịch Thu đang mở. Cơn buồn ngủ của Tư giào biến mất tầm, cô như rung lên không phải vì sợ hãi mà vì cảm thấy cơ hội tốt. Đột nhiên, đang ở ngay trước mắt, cô có thể mò vào căn phòng có ánh đèn tù mù đó, tìm tập ăn đem ảnh, chứng thực một lần nữa suy đoán của mình. Hoặc là phát hiện ra dấu hiệu mới, nhưng lịch thu đi đâu chứ? Lẽ nào lại chân trần chạy trong đêm nữa sao? Nếu quả thật là như vậy thì cô ta đang làm gì chứ? Liệu có nên nhắc nhở cô ta đến tìm bác sĩ lương mà chữa bệnh hay không chứ? Từ giao trầm chú lắng nghe, dường như cô có thể nghe thấy cầu thang gỗ phát ra tiếng động nhẹ do bước chân dẫm lên. Cô thò đầu nhìn xuống dưới Lờ mờ trông thấy một cái bóng Đang đi xuống Lịch thu sao Từ dao tháo dép ra cầm tay Lặng lẽ theo xuống Nhìn vóc dáng của bóng đèn Không còn nghi ngờ gì nữa Đó chính là lịch thu Lịch thu xuống đến tầng dưới Nhưng không đi ra ngoài Mà chuyển sang phía cửa tầng hầm Cô ta mở cửa Đi vào tầng hầm Sự tò mò mảnh liệt Đưa tư dao đến trước cửa tầng hầm Lịch thu xuống dưới đó làm gì chứ? Tư dao nhớ dưới tầng hầm Chỉ có các thứ đồ linh tinh không dùng đến Của bốn người khách thuê nhà Bình thường rất ít khi có người xuống Đồng thời cô cũng nghĩ Có lẽ mình nên nhân cơ hội này Để vào phòng lịch thu xem tập ảnh Đúng thế, hết chuyện này đến chuyện khác, hãy giải quyết mối nghi ngờ lớn nhất trước đã. Còn tầng hầm này, nếu về sau lịch thu còn xuống nữa, thì tự nhiên mình sẽ vẫn còn cơ hội để ngó qua. Tư dao lập tức chạy nhanh lên gác vào phòng lịch thu. Tập ảnh để ở đâu chứ? Có vẻ như phòng lịch thu vừa được dọn dẹp, Nên từ dào không biết tập ảnh để ở đâu cả Cô chỉnh ánh sáng của đèn bàn Tìm kỹ mới thấy tập ảnh đó Để trong một cái tủ sách lắp kính rất tinh tế Điều khiến cô ngao ngán là Tủ sách lại bị khóa Lịch thu đi xuống tầng hầm Hình như chỉ mặc áo ngủ Không có lý nào Lại mang theo chìa khóa Của cái tủ sách nhỏ kia được Nhưng chắc chắn Chia khóa cũng không để ở nơi thò tay ra Là lấy được đâu Chiếc cặp da sồng Lịch thu vẫn thường mang đi làm Đang treo ở chỗ thành ghế Tư dao thò tay vào Lại vội rụt ra Sao vậy nhỉ Hình như mình đang là kẻ trợm sao Trong đầu cô lại hiện lên bóng người Mặc váy trắng Đang chạy trong đêm mưa tuyết và cô gái đẹp mỉm cười đứng trước cậu bộ nhai mình không thể bỏ lỡ được đâu trong cặp quả nhiên có một chùm chìa khóa tư dao ước lượng kích cỡ ổ khóa trên tủ sách thử mấy chiếc chìa cuối cùng mở được tủ sách lấy tập ảnh tới bên bàn làm việc tư dao hít một hơi mở tập ảnh ra như mở kinh thánh lúc này cô đột nhiên cảm thấy một bàn tay lạnh cống đặt lên vai mình hơi lạnh xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh thấu tận vào xương không biết lịch thu đã đứng sau lưng tư giao tự lúc nào à, à, à, à, à, à, chị chị chị chị lịch thu à, à, à, à. À, chị Lịch Thu... Um, Tư Dao nhìn đôi mắt Lịch Thu, Nhưng Lịch Thu không chịu nổi ánh đèn bị bật sáng, Vội đeo kính lên, song Tư Dao vẫn có thể cảm thấy đôi mắt đó rất lạnh lùng. Khi tức giận, có người mắt tué lửa, Nhiều người lại có ánh mắt giống như giọt băng mùa đông, Đồng dưới hiên nhà, lạnh mà sắc nhọn. Ừm... Um. Tôi có thể cảm thấy là hình như gần đây, Cô rất sợ tôi, Hoặc là, Có hứng thú đặc biệt với tôi lắm phải không? Sao? Bây giờ thì, Cô nói thử xem là, Liệu tôi có phải báo cảnh sát hay không chứ? Lúc nói, Lịch thu vẫn giữ được bình tĩnh, Tư giao biết, Xem ra tình hình này, Việc báo cảnh sát, tuyệt đối không phải là cố ý làm to chuyện nếu là mình mình cũng có ý nghĩ này mà thôi ờ dạ ờ uh, sao sao chị không nói với tôi là là chị đã từng đến tâm thường cóc chứ tư giao cảm thấy đây có thể là cơ hội duy nhất để cô nói chuyện trực tiếp với lịch thu về vấn đề này lịch thu nhướng mày sao Cô nói gì? Tôi từng đến Tâm Thường Cốc à? Cô nghe tin này ở đâu thế chứ? Dạ, thiệt ra là... Uh, tôi nhặt được một bức ảnh... Uh, chụp cảnh Tâm Thường Cốc. Um, một trong số năm người trên ảnh... Uh, là chị mà... Và còn... Còn có cả gia đình chú gì của chị nữa. Um, người người uh, um, đó uh, đó đó chính là người chủ cũ của tòa biệt thự này mà à đây là nguyên nhân mà đã khiến cô tìm mọi cách để xem được tập ảnh của tôi có phải không lịch thu bước tới lật tập ảnh ra như vậy là cô nói bức này à Ngón tay trắng bệt của lịch thu Chỉ vào bức ảnh chụp trước cầu bộ nhai tư dao gật đầu À... À... Hóa ra đây là tâm thường cốc à Giọng lịch thu lộ ra vẻ ngạc nhiên hiếm thấy Ờ... dạ như vậy ừ, Lẽ nào không phải là chị sao <cười> Có lẽ đúng ra là nên để cho cô thấy tập ảnh này sớm hơn mới được chứ lịch thu không giải thích nhiều tiếp tục lật dở tập ảnh nhanh chóng dừng lại chỉ lên một tấm ảnh khác rồi nói bây giờ thì cô nhìn bức ảnh này thử xem tư giao im lặng kinh ngạc vì chợt nhận ra trên ảnh là hai người con gái da trắng nõn nà kề vai nhau cười vui vẻ hai cặp kính đen Trông giống hệt nhau, chỉ có điều là một người lớn tuổi hơn một chút, chính là lịch thu. và uh, cô ấy là uh, đó là em gái tôi tên là lịch sở lúc mà nó gặp nạn cùng gia đình vì tôi thì nó nó chỉ mới có hai mươi tuổi mà thôi <cười> Lịch Thu ngồi xuống chiếc ghế xích đu bên cạnh giường gỡ kính ra, viên mắt đã đỏ hoe, nước mắt cô trang chứa. Tư Giao cũng nhớ đến cha mẹ mình, nhớ đến cái chết kỳ lạ của Viên Thuyên và các bạn. Cô hoàn toàn có thể hiểu nỗi khổ sở của Lịch Thu, trái tim cũng quặn đau vì sự mất mát, nước mắt rơi lã chả. Căn phòng nhỏ hoàn toàn lặng yên Cuối cùng không nén được Từ giàu nói Dạ Dạ Dạ xin lỗi Dạ xin lỗi chị Lịch Thu ạ Bởi vì Bởi vì tôi đã quá nhạy cảm mà Tôi Tôi chưa có làm rõ sự việc gì cả Thì chị đã nghi ngờ lung tung rồi Dạ bây giờ thì Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi Người trên ảnh Người trên bức ảnh nói tâm thường cóc thì Thì thật ra là Thì thật ra là em gái chị Tôi Tôi cũng muốn nói rõ là Tôi hôm qua đó Vì Vì nghi ngờ chị Có liên quan tới lời nguyện đau thương đến chết Cho nên tôi Tôi Tôi đã bám theo chị Tôi đã bám theo chị đến thiên phủ cẩm tú đó. Rồi, Rồi nhìn thấy chị ngồi một mình, Với bốn bộ đồ ăn uống trống không mà Bây giờ, Bây giờ thì tôi mới hiểu là, Chắc chắn đó là, Gia đình, Gia đình bà dì của chị, Lịch thu hơi trừng mắt. Hả? Ờ, À, ở Giao giao này gớm thiệt đó. Tôi thì, Tôi còn đang băn khoăn không hiểu là Ai gọi thêm cho mình một ấm trà mông đỉnh nữa Thiệt ra thì Thiệt ra thì Năm bộ bác đũa đại diện cho gia đình tôi Cha mẹ tôi Và Và sở sở đó Còn một người nữa là Là cô Phùng Người Người bảo mẫu mà Mà đã chăm sóc chúng tôi từ nhỏ Trong trí nhớ của tôi thì, Cha mẹ vì công việc quá bận sộn, Nên không có thời gian mà chăm sóc cho tôi và sở sở. Rồi thì cô Phùng, Cô Phùng đã nuôi dưỡng chúng tôi, Cha mẹ tôi cũng rất quý, Và luôn coi cô ấy như người nhà mà. Bao năm qua ban ron nen khong co thoi gian ma cham soc cho toi va so so roi Tối tối gia đình chúng tôi, Đều có năm người ngồi quay quần ăn cơm cả. Nhưng, Nhưng sau khi cha mẹ tôi ra nước ngoài thì tất cả, tất cả đều bị thay đổi, cuộc sống bình lặng của gia đình chúng tôi thì bị cắt đứt một cách vô tình, họ ở lại Mỹ mưu sinh, áp lực bỗng tăng vọt lên, rồi lại không có tiền mời người đến lo liệu việc nhà nữa, thế là... Thế là thường cãi nhau Chỉ vì những chuyện lặt vặt mà thôi Dần dần rồi Dần dần Dần dần dẫn đến rạng nước tình cảm Một gia đình hoàn chính Đã Đã tan nát như vậy Có lẽ Có lẽ Chính vì trải qua chuyện cha mẹ chia tay Cho nên tôi và sở sở Càng thương yêu nhau hơn Những chị em gái khác mờ Còn mẹ lúc đó là gia đình của dì tôi ở Philadelphia đó, cũng giàu có. Rồi rồi tự nguyện gánh một phần chi phí nuôi dạy tôi và sở sở chúng tôi đều học đại học học ở Philadelphia đó và và càng thân thiết hơn với gia đình dì đây cũng là lý do vì sao mà khi gia đình đi về Trung Quốc thì sở sở cũng thường xuyên về Giang kinh để nghỉ đông và nghỉ hè đó. Chắc là, chắc là cô, cô đã biết được là, là gia đình gì tôi, gia đình gì tôi, và, và sợ sợ, đã chết như thế nào rồi phải không? Tư dao gật đầu. ngày hôm qua ngày hôm qua đúng là ngày dỗ của sở sở tôi nhớ nó tôi nhớ nó lắm tôi cũng nhớ gia đình tan vỡ của mình nữa cha mẹ đang ở nước mỹ xa xôi mà tôi tin tôi lại có thể ngồi ở thiên phủ cẩm tú gọi những món ăn mà mọi người trong nhà vốn rất thích nghe xa thì có vẻ rất là quái dị Rất là rộ dại có phải không Nhưng mà Nhưng mà đây Đây là cách để cho tôi được ôn lại Những ngày tháng Những ngày tháng đầm ấm Đã trôi qua rồi Lịch thu lại nghẹn ngào Và như vậy thì Như vậy thì Còn việc mà chị chạy chân trần dưới mưa tuyết trong đêm lạnh Thì lẽ nào cũng lạ Lịch thu ngớ người ừ. Cô Cô bỏ nhiều công sức vào tôi quá nhỉ Lại có thể Ờ Chuyện này Chuyện này rất khó giải thích lắm Cô xem cái này trước đi đã Cô tiếp tục dỡ quyển album Lập đến trang cuối cùng Lấy ra một bức ảnh đen xỉn Cô Cô Cô nhìn kỹ bức ảnh này xem đi Cô có nhìn thấy cái gì không? Dạ, bức ảnh này ánh sáng kém quá à. Nhưng mà đại khái là có thể nhìn thấy. Để em xem nào. À, trời à, một bàn chân, một bàn chân trần lội nước. Còn có thể nhìn thấy bắp chân và một đoạn váy ngũ trắng vắt ngang chân nữa. Trời à, trong đầu tư dao nhanh chóng. Hiện lên hình ảnh người con gái Mặc váy trắng chạy chân trần dưới đêm mưa Đúng Đúng như vậy đó Đây là sở sở Là sở sở đó Em gái tôi Em gái của tôi đó Nó đã dùng mấy di động để chụp Chụp vào buổi tối hôm đầu tiên Mà bị đấm thuyền đó Và, và rồi lập tức nó gửi vào di động cho tôi. Vì nó thường xuyên đi đi về về giữa Mỹ và Trung Quốc cho nên tôi và nó phải dùng đường dây điện thoại quốc tế. Lúc đó thì tôi vẫn ở Mỹ mà khi nhận được bức ảnh này thì, thì tôi, tôi đang ở trong phòng chơi đàn. Ban đầu thì tôi còn cứ cho rằng là nó đùa cái trò gì mà tôi xem không có hiểu gì cả nghĩ bụng là sao mà muộn như thế này rồi mà nó cũng vẫn chưa chịu đi ngủ tại sao còn đi chân trần trong mưa giá lạnh như thế này chứ <cười> giữa chúng tôi thì không có chuyện gì mà không nói cả tôi bèn gọi ngay và di động cho nó không biết là đang đùa cái gì đấy nhưng mà <cười> nhưng mà lúc đó thì lúc đó thì di động đã tắt rồi <cười> hai ngày sau đó tôi đã cố tìm cách tìm đủ cách hết nhưng mà tôi tôi vẫn không thể nào mà liên lạc được với sở sở các rồi cuối cùng trong một ngày tuyết rơi lả tả tôi tôi tôi đã nhận được tôi đã nhận được tin dữ mà căn phòng lại im lặng một lúc Vẫn là tư giao phá vỡ không khí nặng nề đó. Dạ, chị Lịch Thu à, Thôi thì đừng có đau buồn nữa mà. Tôi nghĩ là chị đến ở ngôi nhà này Thì nhất định là vì nghi ngờ về nguyên nhân sợ sợ chết. Có phải vậy không? Và chị muốn điều tra cho rõ có đúng vậy không à? Cặp lông mày thanh mảnh của Lịch Thu hơi đồng đầy. Ừ. <cười> Thực ra là Không có hoàn toàn như thế đâu Dù bức ảnh được gửi đến này thì rất kỳ lạ đó Nhưng đâu có thể chứng tỏ được cái chết của sở sở Và gia đình tôi còn được điều tra kỹ lưỡng chứ Tôi thì tôi đã đưa bức ảnh này cho công an xem rồi Nhưng mà theo báo cáo mà tôi biết được là phía cảnh sát điều tra Và cảnh sát giao thông đường thủy Đã điều tra rất tỉ mỉ hiện trường vụ tai nạn rồi Hoàn toàn là loại trừ khả năng Người thân của tôi bị giết hại mà <cười> Còn nữa là Trong cái ngôi nhà này Vốn có hệ thống ghi hình Giám sát an ninh Cảnh sát đã xem những hình ảnh Ghi lại trong hai ngày đó Không có bất kỳ hiện tượng nào khác thường cả Sáng hôm xảy ra tai nạn Thì chỉ có hình ảnh là Cả nhà anh mặc nha ăn tệ Lên xe đi Mà cũng không có bất kỳ dấu vết bị ép buộc nào cả <cười> ờ, Hóa ra là như vậy à Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy là Chỉ quay về thuê phòng ở đây Thì chắc chắn là có một ý nghĩ sâu xa nào đó ừ, Dạ thưa có đúng không ạ Lịch thu khẽ thở dài Ngẩn ngơ một lúc Rồi buồn rầu nói <cười> nói rồi thì cô đừng có cười tôi. Dù chứng cứ đã rõ ràng, việc đắm thuyền hoàn toàn là tai nạn tôi. Nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao là tôi vẫn còn cảm thấy lúc sắp chết, lúc mà lúc mà sắp chết đó thì sợ sợ phải có cái điều gì đó muốn nói với tôi bức ảnh này được gửi qua di động là đó là một ví dụ nó muốn nói cái gì chứ tôi thì tôi đâu có biết tôi đang cố công tìm kiếm mà thực ra là tôi là một người cực kỳ mê tín tôi thì tôi tin rằng là sau khi chết thì linh hồn của người ta vẫn còn ở lại mà sợ sợ chết ở vân kinh tôi thì ở mỹ cách xa nhau quá Cách sợ nhau quá đâu có được đâu Cho nên là tôi Tôi lập tức về giang kính Và không có nghĩ gì nhiều cả Tôi chỉ nghĩ cách thuê một gian phòng ở đây mà thôi Chính là muốn được gần sợ sợ một chút mà Chưa có biết chừng nào Tôi đâu có biết chừng nào Mới có thể giao lưu được với nó đâu Nằm ấy Nằm ấy sợ sợ Nó Nó ở nó ở trong gian phòng cô đó <cười> tư giao giật mình do đó mà lần trước cô nói là cô thấy bóng kiều kiều ở cửa sổ tôi hoàn toàn tin ngay tôi thậm chí còn cho rằng là Người mà cô nhìn thấy Không có phải là kiều kiều gì cả Mà là sở sở Nói cách khác là Những gì mà cô nhìn thấy Rồi nghe thấy thì Càng củng cố cho quan điểm của tôi là Chắc chắn Có linh hồn ở bên cạnh chúng ta mà <cười> Lịch thu tỏ ra bất an Dạ nhưng mà Thực tế chứng minh là Bên cạnh tôi không có ma quỷ an va nhung ma thuc tắc quái cả Tất cả đều là do ảo giác mà thôi, Còn, Còn ma trên quy quy thì, Cũng là do có kẻ bày trò mà thôi, Đến bây giờ thì, Tôi vẫn không có bất cứ chứng cứ nào, Cho thấy linh hồn tồn tại cả, Thì phải chứ, Cho nên là mấy ngày nay, Nhất là sắp đến ngày dỗ của sở sở, Cũng là, Cũng là ngày của chú và dì tôi nữa, Thì tôi càng thấy mù mịt nè. Tôi không biết là, liệu có thể giống như sự tưởng tượng của tôi trước kia được hay không Vào một buổi sớm nào đó thì thì tôi tôi sẽ được nhìn thấy linh hồn sợ sợ rồi rồi tôi cũng đâm ra mơ màng à. có lẽ vì nỗi nhớ sợ sợ quá sâu sắc nên mấy ngày liền tôi có chưng không đi lòng vòng ngoài trời mưa lạnh đại khái là là muốn dẫm lên Muốn dậm lên cái con đường mà, Mà sở sở đã từng đi qua đó, Cảm nhận cõi lòng của nó thôi mà, Thế là, chân bị đâm toạt mấy chỗ à, Tôi vừa xuống tầng hầm, Cũng là đi gặp sở sở đó, Dạ <cười> sao à, Tư dao đang xót xa, Nhìn đôi chân đẹp thon thả đầy vết xước của lịch thu, Nghe đến tầng hầm, Liền kinh ngạc, ngẩng đầu lên, Thiệt, Thì trên tường tầng hầm Có treo mấy bức tranh vẽ sơn dầu Chính là tác phẩm của sở sở mà Nó Nó là một đứa bé Rất là có năng khiếu nghệ thuật mà <cười> Mắt lịch thu lại rưng rưng Tiêu giao nghĩ bùng Nếu xét theo Tiêu chuẩn của Lâm Nhuận và Thư Lượng Thì có thể coi lịch thu Là có vấn đề tâm lý Nhưng người nào cũng vậy Có tình cảm chị em sâu sắc Là gặp phải một sự tác động nặng nề như vậy Đâu có thể dễ dàng thoát ra khỏi nỗi đau thương được chứ Nửa năm trước Mình cũng chìm đắm trong nỗi đau Vì cái chết của cha mẹ mà thôi Dạ thì tôi Tôi nghĩ là Thôi thì Sở sở cũng đã an nghỉ rồi Chị cũng đừng vì thế mà Mà làm tổn hại đến thân thể của mình nữa Đừng có quá đau buồn nữa mà <cười> Đau thương đến chết mà Giao giao à Cô nói xem Sở sở và gia đình tôi Đã đến tân thường cốc Như vậy thì Cái chết của họ liều Có phải là đau thương đến chết hay không chứ Hình như là Mấy người bạn của cô Đều chết vì sự cố bất ngờ Có phải không Có phải không Giao Giao <cười> Trừ Kiều Kiều và Dục Chu Sa Tư Giao thầm nghĩ và thì rất kỳ lạ là Sao bọn họ lại đến tâm thường cóc chứ Nếu bọn họ cũng đã vào hang quan tài treo Cái chết bất hạnh thì dường như là Là điều chắc chắn mà ừ, Tất cả những việc này là Quả là rất là kỳ à. Tư Giao đem chuyện mình có được bức ảnh bằng cách nào kể lại một lượt với Lịch Thu? Ừ, như vậy thì lẽ nào tất cả đều là do ông ta chứ? Lịch Thu cũng nghĩ giống Tư Giao. Dạ thì xem ra là cái ông già mà suốt ngày mặc áo mưa đó... Chính là người đầu tiên tạo nên mọi chuyện mà thôi Ví dụ như bức ảnh này chẳng hạn Bên trên là sở sở Và bốn người bà dì của chị Vậy người bấm máy chụp là ai chứ Người đó đã có bức ảnh Lại còn tìm được tôi Chắc chắn là người quen với cả Tân Thường Cóc và tôi Ngoài ông già mặc áo mưa ra Thì còn có thể là ai được nữa chứ Ờ Ôi à. Lịch thu chợt kêu lên một tiếng Lẽ nào cô không thấy hơi trùng hợp à Gia đình gì tôi đến tân thường cóc Thậm chí đau thương đến chết Còn cô Một người đã từng đến tân thường cóc Lại vừa khéo là người uh, Thuê nhà của chú tôi gì tôi Ờ uh, Dạ Dạ thì Chị nói quá đúng Ở trên đời này thì Chẳng mấy khi là có sự trùng hợp đặc biệt như thế này Nhưng mà Chính viên Thuyên Chính viên thuyên đã thu xếp cho tôi đến thuê phòng ở đây kia mà. Xoay vần các kiểu thì ra điểm mấu chốt vẫn là ở viên thuyên. Cậu ra đi vội vàng như vậy. Dù cậu đã cẩn thận để lại mấy đầu mối cho mình. Mình đã theo vết chân của cậu mà bốc được từng lớp màn bí mật. Nhưng sao vẫn còn nhiều cái tại sao như thế? Câu trả lời, vẫn còn ở tận nơi xa vời, vấn đề ngày càng khó hiểu, cách sự thật rất xa, món tiền lớn đó ở đâu xa chứ, cậu biết được bao nhiêu bí mật về đau thương đến chết chứ, chuỗi mật mã kia đã nói lên điều gì chứ, càng đáng sợ hơn là tại sao mình cứ có cảm giác chỉ là một quân cờ bị thao túng bởi một bàn tay vô hình. Hoặc là một nhân vật đóng thế trong một trò chơi lúc nào cũng phải đối mặt với sự kết thúc cuộc đời. Thậm chí ngay cả cậu viên thuyền, một người cực kỳ thông minh cũng chỉ là một quân cờ, một quân cờ có uy lực lớn hơn. Dù rằng trong một ván cờ thì quân cờ có uy lực càng không thể ở lại đến phút cuối cùng. <cười>